các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nơi mà Ngân đang ở, vừa tới, hắn hít sâu, xốc lại tinh thần rồi vừa gõ cửa vừa gọi. Ngân ơi. Em có nhà hay không Ngân? Sau mấy hồi gọi, mới thấy Ngân lóc ngóc ra mở cửa. Vừa thấy Hùng, cô tỏ vẻ ngạc nhiên nói, "Ờ, là anh Hùng phải không? Ờ, anh anh tới tìm em có chuyện gì?" Hùng vẫn tỏ ra bình tĩnh, hắn vừa cười vừa nói, À, không phải là anh tìm em mà là Tú muốn tìm em. Nheo nhíu mày, Tú tìm em? Ờ, sao hôm nay thế anh ấy gọi điện thoại nhỉ? Mà không biết tìm em có chuyện gì hay không. Hùng vẫn để cái nụ cười ấy ở trên môi. Hắn đáp, "Ài, chắc là điện thoại của nó hết pin." Chả là thế này, hôm nay ở xưởng của anh có tổ chức một bữa vui chơi cho mấy anh em ở trong xưởng, mà Tú thì đang bận việc chuẩn bị nên nhờ anh tới đây chờ em. Mau vào thay quần áo đi, anh đưa tới đó chơi cho vui." Ngân tỏ ra có phần ái ngại, cô vừa cúi đầu rẽ tóc vừa ấp úng nói: "Ờ dạ tới tới đó ư? Nhưng mà em em ngại lắm." Hùng cười lớn: "Ôi giời, còn ngại cái gì nữa? Có Tú ở đó rồi cơ mà. Với cả mấy anh em ở đó cũng đưa vợ con rồi cả người yêu họ tới. Em không tới là thằng Tú nó tủi lắm đấy." Nói đoạn, không để cho Ngân nói gì thêm, Hùng liền đẩy Ngân vào bên trong, vừa đẩy hắn vừa nói: "Nào nào nào nào, đi đi, mau ảnh đợi, bữa tiệc cũng chuẩn bị bắt đầu rồi đấy." Trong cái hoàn cảnh đó, Ngân cũng không biết phải xử lý như thế nào, đành gượng gạo quay vào bên trong diện đồ đẹp, rồi lao lên xe cùng Hùng đi tới bữa tiệc. Nhưng mà cô nào ngờ đó chỉ là một phần trong kế hoạch của Hùng. Bon bon trên chiếc xe cùng Hùng mãi cho tới tận một lúc sau, cô mới nhận ra Hùng đang chở cô đi trái đường so với con đường đến xưởng gỗ. Cô phần thấy lạ, cô nhẹ giọng hỏi. "Anh Hùng, anh nói đi đến xưởng gỗ, ờ uh, mà tại sao lại đi đường này?" Hùng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, hắn nghiêng đầu đáp. "Thì anh đang chở em tới đó đây, tại em chưa biết đâu thôi. Hôm nay không làm ở xưởng, mà làm ở nhà một người cũng làm ở trong xưởng gỗ của anh, mà em yên tâm đi, cũng sắp đến nơi rồi đấy." Nghe vậy, Ngân cũng có chút nghi nghi. Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào nữa rồi. Đành ngồi trên xe của Hùng mà chờ đợi. Chạy độ thêm được 5 phút nữa, thấy Hùng kẹo vào một con ngõ khá ngoằn ngoèo, nơi mà giống như khu biệt lập với thành phố vậy. Cứ cách cả 100m mới thấy có một ngôi nhà nhỏ nằm chơ trọi. Đến một ngôi nhà cách khá xa con đường chính, Hùng quẹo vào rồi phóng thẳng xe vào bên trong căn nhà. Tiếng xe máy vừa tắt thì có một tiếng rầm đã vang lên. Ngần ngoái đầu lại, Thì ra là tiếng cánh cửa đã đóng lại. Lúc này cô mới hoảng hốt, víu lấy tay của Hùng rồi nói: "Ơ, anh, anh Hùng, anh đưa em đến đây làm gì vậy?" Ở anh Hùng vừa hai tay đặt lên vai của Ngân, rồi mỉm cười, hắn nói: <cười> "Em biết tâm cứ vào trong đi. Tú đang ở bên trong đợi em đấy." Ngân vội lắc đầu. "Không, em em không tin, anh anh lừa em à?" Hùng cười lớn, hắn dùng sức kéo Ngân Vừa đi rồi vừa nói Trời đất, em buồn cười thật đấy Giờ đã đến đây rồi, cứ vào bên trong Xem có phải hay không chứ, đi, đi nào Mặc cho Ngân tỏ ra kháng cự Nhưng Hùng kéo quá mạnh Khiến cho Ngân chẳng thể nào đỡ lại được Càng tiến sâu vào bên trong căn nhà Cô đang nghe thấy tiếng nhạc sập xình Cho tới khi Hùng kéo cánh cửa phòng ra Ngân mới ngỡ ngàng nhận ra rằng Căn phòng này chẳng khác gì Là một quán ba thu nhỏ Nằm giấu mình trong ngôi nhà này Tất cả những thứ từ âm thanh đèn chớp, không hề thiếu một thứ gì cả. Ngân Hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh như đang cố tìm túi, mãi mà không thấy đâu. Lúc này thì cô mới bàng hoàng nhận ra, cô đã bị hùng lừa. Cô sợ hãi quay đầu định bỏ chạy, nhưng vừa quay lại thì cánh cửa đã đóng từ lúc nào rồi. Đứng trước cánh cửa là một gã to con, ngáng đường khiến cho Ngân càng cảm thấy sợ hãi hơn. Cả đám hùng có 4 đến 5 tên, đứa nào đứa đó nhìn cô với cái ánh mắt thèm thuồng rực cười lên một cách man dở, hùng là kẻ cầm đầu, hắn vội kéo ngân ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nói: "Thôi, đã lỡ tới đây rồi thì cứ chơi với bọn anh một bữa đi. Rồi em sẽ thấy ở bên bọn anh sẽ vui hơn là ở bên cái thằng công nhân quèn nhạt nhẽo đó chứ." <cười> ngân phản kháng, cũng không giấu nổi được cái sự tức giận, liền cho hùng một cái tát mạnh rồi nói: "Anh, anh đúng là kẻ khốn nạn. Sao anh có thể lừa tôi như vậy chứ? Sao anh có thể nói dối anh tú như vậy?" bất ngờ lãnh lẽ cái tát của Ngân, Hùng đưa mắt nhìn đám đàn em, rồi quay lại nhìn Ngân cười lên một cách man rợ. Hắn nói, <cười> Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net